Video truyền kiếm hiệp chương dụng, mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần bảy mươi nhất trưởng Đồ Long, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn giả đồng chương dụng. Đôi mắt của đàn Như Hải có thể nhận thấy mọi vật trồng bóng đêm dễ như ban ngày. Thế mà lúc này chỉ thấy lờ mờ, nên trong lòng lão hết sức lấy làm lạ. Người thiếu niên ấy thông thả bước qua bên cạnh lão, tự hồ xem như ba người lão không hề có mặt. mẹn vẫn cất tiếng ngâm. Đường thái hành xa đi dễ đổ, nhưng lòng người còn bằng phẳng hơn. Nước dù giáp thuyền đi dễ chìm, nhưng so với lòng người còn yên lành lắm. Đào Như Hải không khỏi cau mày, hai mắt sáng quắc bất thần quát to lên rằng: "Đứng lại đó!" Tiếng quát của lão to to như sấm vang dội cả núi đồi, khiến cho bao nhiêu chim rừng đang ngủ gà ngủ gật đều phải kinh hoàng bay lên nghe xào xạc. Chàng thiếu niên thông thả quay mặt lại rồi nói: "Có phải ông Quát bảo tại hạ đấy không?" Đào Như Hải cười nhạt rồi hỏi lại: "Chẳng lẽ ở đây còn có ai khác sao?" Đôi mày của chàng thiếu niên khẽ nhướng lên chàng nói: "Mèo nước gặp nhau chỉ trong giây lát, mạnh ai nấy đi. Ông gọi tôi có phải là quá thừa hay không vậy?" Đào Như Hải gằn giọng nói: Đôi mắt của lão phù vẫn chưa bị cát bụi làm mờ đâu. Ngươi hãy mau sừng tên họ ra đi. Từ trước đến nay ta chưa hề giết người không tên không tuổi đâu." Chàng thiếu niên bỗng ủa lên một tiếng rồi nói, "Đôi mắt của ông chưa bị cát bụi làm mờ, thì tại sao lại lên giọng khất móc tại hạ? Tần tuổi của tại hạ có dính dáng gì đến ông đâu? Xem ra trong trần thế này hầu hết đều là hạng người tự cao tự đại thôi." Đào Như Hải biến hẳn sắc mặt. Y dùng cánh tay phải lên, chộp thẳng về phía chàng thiếu niên nhanh như chớp. Khi năm ngón tay của lão ta còn cách thân người của chàng thiếu niên chừng năm tấc thì bỗng nhiên chàng ta lách người tránh ngang, loáng một cái đã tránh khỏi thế chộp của Đào Như Hải. Đào Như Hải trong lòng không khỏi kinh hoàng. Chàng thiếu niên cười to nói: <cười> "Ông Bổng Dương lại gây sự, thật tôi không thể nào tha thứ cho ông được." Nói đoạn chàng đưa tay lên cao, một chưởng xẹt thẳng ra như một lưới búa, nhắm ngay cánh tay của Đào Như Hải chém xuống nhanh như chớp. Chân thức của chàng thiếu niên thật là thần kỳ khó đoán, làm cho Đào Như Hải càng kinh hoàng hơn. Lão ta nhàn nhạt đưa thân lách tránh, thay đổi vị trí mấy lượt xong vẫn cảm thấy luồng chưởng phong sắp bén như dao lướt qua sát thân mình. Bỗng nhiên thiếu niên cất tiếng cười ha hả, nhắm chừng núi thiên bình lảo giúp đi. Đào Như Hải kinh hoàng đến toát mồ hôi lạnh, biết chàng ta cố ý giằng mặt mình nên vừa thản thong lại vừa tức giận, lập tức quay người phía Lộng Ngọc và Triều Vân nói: "Hãy theo mệnh lệnh của lão phu mà hành sự." Nhất lời lão nhắm hướng bỏ đi của chàng thiếu niên phóng người đuổi theo. Bóng trăng sáng vàng vọt, khiến những bóng đen của cánh rừng phong in loang lổ trên mặt đất. Như được trải lên một lớp gấm Trên mặt hồ ánh nước loang loáng Mênh mông Ngọn gió đêm đang thổi mạnh Khiến lá rừng không ngớt reo lên xào sạt Những tà áo gấm của lộng ngọc Và triêu dân bay phớt phơ Theo chiều gió Họ đôi mắt nhìn nhau Trong lòng hai người vừa có một nỗi vui mừng khó tả Vừa có một nỗi buồn mang mát Triêu dân lúc này lên tiếng nói Chúng ta hãy mau cứu tỉnh Hai huynh đệ ấy đây kẻo chậm trễ lại ra sinh nhiều biến cố. Đột nhiên có tiếng quát to bay theo chiều gió vọng lại. Hãy đứng yên đó. Mặt qua của hai cô gái biến hẳn. Họ vội đưa tay lên vai giúp già Cửu Khổng Ngọc Tiêu, đồng thời đưa mắt nhìn về hướng có tiếng quát. Trong bóng đêm xuất hiện mười mấy bóng người, kẻ cầm đầu là một thiếu niên diện một đầy giá âm u. Hai cô gái vừa trông thấy người thiếu niên ấy thì không khỏi hết sức kinh ngạc. Ở trong lòng than thầm nhân dõi dáng thy lễ nói: "Lê Đường chủ, tùy nữ xin có lời vấn an." Người thiếu niên ấy chính là Lê Kim Hành. Đôi mắt của y thoáng hiện những tia sáng âm tà hiểm và độc ác, nhưng khóe miệng vẫn nở nụ cười rồi nói: "Hai cô nương chớ nên quá thủ lễ." Ta đã được báo tin cho biết là hai người đang nhận mệnh lệnh canh giữ hai gã họ Lê và họ Đoàn tại đây. Trong hai kẻ đó có một người là bạn cũ của Lê Mỗ chẳng hay hai người có biết được chuyện ấy hay không vậy. Long Ngọc lúc này nói, quả là có chuyện đó, nhưng tiểu tỳ chỉ phụng mạng canh giữ họ mà thôi, chứ hoàn toàn không biết họ là ai. Lê Kim Hành lúc này nói, như vậy thì rất tốt, hai người vui lòng mang họ ra đây cho Lê Mỗ nhận mặt có được không? Lòng Ngọc tỏ vẻ luống cuốn rồi nói Vừa rồi lão gia tử có lệnh cho hai chị em chúng tôi Là phải trông coi nghiêm ngặt Đồng thời bất luận là ai cũng không được đến đây nhờ ngó Kẻ nào cãi lệnh sẽ bị giết chết Vậy xin đường chủ bỏ qua cho Tiểu tì không thể làm như vậy được Lê Kim Hành biến hãng sát mặt cười nhạt nói Cô dám cãi lệnh bản đường chủ hay sao Triều dân đón biết Lê Kim Hành đã tìm hiểu được phần lớn việc này rồi, vậy không làm sao mà tránh được một cuộc xô xát, nó nặng nặc lắm nỗi. Giữa lại đường chủ và lão gia tử thì dễ vậy có ai lớn ai nhỏ. Nếu như địa vị của người lớn hơn thì bọn tiểu tỳ dù có to gan lớn mặt bằng trời cũng không làm sao dám cãi lệnh đường chủ. Còn đằng này thì Lê Kim Hành cất giọng khô khan cắt lời, rõ là cái hạng tiểu nhân vô lợi lếu mép lắm lời. Hắn đường chủ há lại để cho ngươi ngang hàng với bọn người này hay sao?" Nó dứt lời, hắn quay người lức thẳng vào tiên sơn động. Lòng ng ngột thế thế không khỏi cuống quýt, nàng nhẹ lách mình chắng ngang trước mặt của Lê Kim Hành và giương cánh tay nhỏ lên, bóng ngọc tươi chập chờn, phủ đầy cả một vùng không gian, tấn cầu thẳng vào vế của đối phượng. Lê Kim Hành cười nhạt nói: "Ngươi to gan lắm." Hắn dùng tay lên Một lưỡi trường kiếm theo thế liêm huyển tập phong, đánh thẳng ra. Ánh kiếm chiếu lên ngời ngời, nhắm thẳng vào bóng Ngọc Tiêu mà công kích. Thể Kim có sức mạnh phi thường, chiêu thức vô cùng kỳ tuyệt. Choáng một tiếng, Ngọc Tiêu và trường kiếm giao chạm với nhau. Ngọc Tiêu trong tai của Lộng Ngọc bị dội mạnh ra, khiến nàng cảm thấy cánh tai tê buốt bất giác lùi lại phía sau một bước. Lôi Kim hành gần giọng nói: "Tiễn tùy" Người tử tự tìm muốn tìm cái chết thì chớ trách bản đường chủ nha. Nói đoạn hắn dùng lưỡi kiếm lên kình phong rít lên gào thét, sao bạc lấp lẻo khắp nơi. Bỗng ngay lúc ấy, chiếc tiêu của Tiêu Vân từ phía sau lưng của hắn sổng tới, đồng thời nàng nạp to lên rằng: "Nếu lão gia tử biết được chuyện này thì chẳng biết ai là kẻ mang họa vào thân đó." Lôi Kim Hành nghe nói giật mình, hắn nghiến răng sai mình lại phía sau. quét ngang lưỡi kiếm về phía Triệu Vân, rồi với một sức mạnh phi thường, đầu mũi kiếm rung rung không ngớt. Lão Ngọc thấy thế kinh hãi biết Lê Kim Hành có dụng ý muốn sát hại hai nàng, nên mới dùng toàn những chiêu thức hiểm độc. Thế kiếm đó nếu Triệu Vân mà không tránh khỏi thì sẽ mất mạng ngay. Nàng không kể gì nữa, tấn công liền ba thế vào giữa sau lưng của y. Lê Kim Hành cảm thấy sao óc của mình có cơn phân nổi lên thì buộc phải lách người tránh sang để tự bảo vệ tánh mạng. Hai cô gái cũng biết nếu thua là phải chết, nên chủ động tấn công bám sát đối phương như hình với bóng. Hai chiếc ngọc tiêu như hai con rồng đang giận dữ, công ra toàn những thế kỵ tuyệt hiểm hóc. Lê Kim Hành buộc phải thủ nhiều hơn công, tay chân bắt đầu luống cuống. Bỗng thấy đám thuộc hạ đang đứng chờ như phỏng "Ê, chợt nãy ra một ý, bàn quát to lên rằng: Sao bọn ngươi không mau song vào xiên sơn động bắt lấy hai thằng ranh ấy cho ta?" Bọn thuộc hạ nghe tiếng quát đều hết sảy giật mình, tùy khiếp sợ đào như hải, nhưng cũng không dám trái lệnh. Chúng giờ dựng dây lát rồi cuộn nhau kéo thẳng vào bên trong. Lão Ngọc và Triêu Vân thấy thế không khỏi biến sắc mặt, cố vút cả lật, thế tuyêu cũng không khỏi trở thành rối loạn. Chính đó là dụng ý của Lê Kim Hạnh. Y vừa nhận thấy hai nàng mất bình tĩnh, liền dung gươm tấn công như chớp nhoãn. Nghe soảng một tiếng, cả hai chiếc tiêu trong tay, Gia chạm vào trường kiếm rồi tủ khỏi tay của hai nàng bay mất. Lê Kim Hạnh cất giọng cười ghê rợn, Mũi kiếm chỉ thẳng vào cổ hỏng của Lộng Ngọc, Chỉ cách chừng dài tất rồi quát to lên rằng, Đã chịu bó tay chưa? Lộng Ngọc chỉ miễn cười nói, Tử tì chết vàng lần cũng chẳng tiếc, hy tiết cho Lôi Đường chủ sao lại tự hại đến tính mạng của mình như vậy. Lúc đó Triều Vân tuy thấy Lộng Ngọc bị nguy hiểm nhưng cây tiêu cũng bị văng mất rồi nên đành cũng vô mắt nhìn trong chốc vào mặt của Lôi Kim Hành mà thôi. Lôi Kim Hành cất giọng lạnh lùng cười nói: <cười> "Bản Đường chủ nếu không có chỗ dựa thì há lại dám hành động như thế này. Dù cho lão gia tử có đến đây thì ta cũng có cách đối đáp. Hai người nói nhiều gió nạt phóng có ích gì?" Lúc này bọn thuộc hạ đã khiêng lên Ngọc Hàn và Đoàn Thừa Tiên, vẫn còn đang hôn mê bước ra. Để họ nằm xuống trước mặt của Lê Ngọc Hàn, y vừa trông thấy Lê Ngọc Hàn thì sắc mặt lộ sát khí cười nhạt nói: "Tiểu Súc Sinh, chớ trách ta độc ác." Vừa nói y vừa dùng lưỡi kiếm lên nhắm ngay mặt của Lê Ngọc Hàn mà chém thẳng xuống. Nhưng bỗng y cảm thấy cổ tay rung chuyển mạnh, trường kiếm bị hất văng ra xa. lòng không khỏi kinh hoàng thất sắc. Quay đầu lại, hắn đã trông thấy Đào Như Hải đang đứng sững, sắc mặt lạnh lùng như giá băng. Đôi mắt sáng ngời nhìn chồng chọc về phía mình thì không khỏi rùng mình liên tiếp mấy lượt. Ý gọi vàng cúi người thi lễ nói: "Lão gia tử." Đào Như Hải buộc miệng cười lạnh lùng nói: "Ngươi vẫn còn xem lão phu ra gì hay sao?" Lấy kiếm hành nghe như biết Đào Như Hải vô cùng tức giận. A hồn phai phất tán cuối đầu ấp úng nói: à, "À thuộc hạ, tự hỏi lương tâm mình từ trước đến nay chưa từng làm gì?" Đôi mắt của Đào Như Hải tràn đầy phẫn nộ, lão quát to cắt lời: "Ngươi xem lệnh cố tà chẳng khác lời nói của một đứa con đứt, còn dám tỏ ra phản nghịch bất kính như vậy?" Lễ kim hành dối vàng lên tiếng. Lão già tử cũng biết, dở thuộc hạ và thằng em ngỗ nghịch này Có lời thầy không nổi trời chung, như lửa với nước mà. Thốt hạ nghĩ giết nó đi để trừ hậu hoạn thì chẳng có gì là sai cả. Đạo nhân Hải lại quát lớn, "Câm miệng lại, đó là môn hạ của lão phu thì ngươi không còn hoàn toàn tự do nữa. Hiện giờ Lê Ngọc Hàn đã mất hết sáng suốt, ta muốn lợi dụng nó để hoàn thành công việc hết sức trọng đại, chẳng có gì là thiên vị dám háng cả. Ngươi đã biết tội chưa?" Nói tới câu cuối cùng, vẻ mặt của Đào Như Hải lộ sát khí rõ rệt. Lễ Kim Hành run rẩy nói: "À, thuộc hạ biết tội rồi." Đào Như Hải lại quát lên: "Còn chờ ta hạ thủ nữa hay sao?" Lễ Kim Hành biến hẳn sắc mặt, tim đập thình thịch, mồ hôi tuôn ra như suối. Bỗng ngay lúc ấy, có một giọng nói già nua vang lên. Nghĩ tình Lê Đường chủ mới phạm lỗi lần đầu. Nếu tình tiểu đệ lão huynh tha cho y một lần có được không Cùng một lúc giới tiếng nói ấy Quỷ ảnh tử cao thiết sơn từ xa lướt đến nhanh như chốt Đào Như Hải gặn giọng nói Lão phu thi hành kỷ lục lúc nào cũng nghiêm minh Tội nào trừng trị thế ấy tuyệt không sai chạy Lê Kiêm Hành nghiến chặt răng nói Thuộc hạ xin cảm ơn lão già tử tha mạng Nói dứt lời y dung trường kiếm lên chém thẳng vào cánh tay trái của mình nghe xoạc một tiếng. Bàn tay trái của y đã rơi xuống mặt đất, máu tươi tuôn ra như suối, y cắn răng chịu đau, lấy ra một gói thuốc để trị thương rắc lên rồi xé một giặc áo ra mà băng bó. Cao Thiết Sơn đưa mắt nhìn lên kiếm hành một lượt, rồi quay quang đạo dư Hải nói: "Nghe đầu Âu Dương Tuyền hiện đang trú ngụ trên một hòn đảo nhỏ ở giữa Thái Hồ, đảo ấy sống không hơn 5 năm dặm." Trung quanh đá ngầm dày đặc vô cùng nguy hiểm, hơn nữa số đá ngầm ấy trời sinh đã ngẫu nhiên thành một mê cung trận đồ rất khó mà xâm nhập. Đào Như Hải trầm ngâm giây lát rồi nói: "Chỉ có thế thì có gì mà đáng sợ hơ? Có điều lão già đó đang bị số đông nhân vật dõi lòng để ý, vậy chi bằng ta cứ để cho bọn họ ra tay trước đi. Gặp trở lực mà rút lui hết chẳng ấy chúng ta sẽ thông thả xuống tài cũng không có muộn." Cao Tức Sơn lại nói: "Thế thì bây giờ chúng ta nên đến đó để dò xét qua một lần cho biết." Đào Như Hải gật đầu nói: "Cố được." Lão quay qua Lê Kim Hành rồi dặn giọng nói: "Kể từ nay ngươi phải theo lão phu không được đi bừa bãi, những người khác trở về phân đàn chờ lớn." Cao Tức Sơn đưa tay kéo Lê Kim Hành rồi cùng Đào Như Hải chạy như bay đi. Vọng thủ hạ của Lê Kim Hành cũng giải tán. Gió đêm thổi thật mạnh, Trăng sáng dần dần, Lộng Ngọc và Triêu Vân qua một cơn nguy hiểm cùng thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Hai nàng liếc nhìn Lôi Ngọc Hàn và Đoàn Thừa Tiên đang nằm mê man mà nước mắt tuôn ra như mưa. Một lúc lâu sau thì Triêu Vân mới chùi đôi dòng lệ rồi nói: "Tỷ tỷ, chúng ta có khóc cũng vô ích thôi, vậy mau cứu tỉnh họ trước đã." Lộng Ngọc đưa tay áo gấm lên lau nước mắt rồi thở dài nói: "Nói thì nói như vậy chứ." Hai người họ hiện giờ đã mất hết sáng suốt, khi tỉnh dậy cũng ngơ ngơ ngáo ngáo, vậy tự hỏi làm sao chúng ta vui cho được. Bỗng có một tiếng cười giọng đến, "Không sao đâu, tại hạ có một cách làm cho huynh đệ bọn họ trở lại sáng suốt như xưa." Hai cô gái nghe qua không khỏi giật mình, họ quay đầu nhìn lại thì thấy Tiêu Tông Kiệt và thần Châu song sát đang đứng ở sau lưng. Cả hai hết sức mừng rỡ nhàn nhã sụp xuống thi lễ. Tiêu Tông Kiệt mỉm cười nói, Nghị Y công nương xin hãy đứng lên, phiền hai người đi lấy cho ta một chén nước suối. Giữa núi rừng không biết tìm đâu ra giật dựng nên hai nàng nhìn nhau ngơ ngác. Đồng Phương Hiểu Tình lấy trong lưng ra một cái bầu rượu cười nói, tạm thời dùng đỡ cái này đi. Lâm Ngọc nhận lấy rồi bước xuống chạy nhanh như gió. Tiêu Thông Kiệt lấy hai viên thuốc màu đỏ bỏ vào miệng của Lê Ngọc Hàn. và đồng thời tiếng rồi nhanh nhẹn dùng chỉ điểm vào mười mấy nguyệt đạo trên người của họ. Thần Châu song sát trông thấy chỉ pháp của y cao siêu lạ lùng thì không khỏi lấy làm tham phục, tự cảm thấy chính mình không sao bị kiếp. Phút chốc sau thì Long Ngọc bưng một bầu nước dậy về. Têu Thông Kiệt lúc này nói: "Cô nương thuốc giải độc ở đâu?" Long Ngọc giơ lấy thuốc giải và nói: "Thuốc này chỉ có thể cứu tỉnh hai người chứ thần trí vẫn còn bị tên lão tặc đó khống chế." Tự Tông Kiệt mỉm cười nói: "Xin hai vị an tâm." Tại hạ cảm đôn chào trả lại hai đức lang quân hoàn toàn khỏe mạnh và tươi cười. Hai cô gái nghe thế không khỏi đỏ bừng nét mặt, cúi đầu e thẹn không tả xiết. Tự Tông Kiệt sau khi cho hai người uống thuốc xong rồi thì nói: "Khoảng nửa canh giờ sau thì họ sẽ tỉnh dậy. Bây giờ tại hạ muốn nhờ nhị vị dẫn đường để cứu các vị cao tăng của thiếu lâm." Trong đêm nay thì chắc chắn lão tặc ấy không thể có mặt ở phân đàn." Lâm Ngọc nói, "Tại phân đàn tuy không có lão, nhưng bọn đệ tử rất đông, vậy muốn giải cứu các vị tăng nhân thì phải nhọc sức đánh nhau với chúng. Vạn nhất lọt vào mưu gian của lão tặc thì càng nguy hơn, bởi thay ý của tiện nữ là bắt giặc nên bắt tên đầu xỏ, tại sao ta không trừ đi lão tặc thì hay hơn?" Đông Phương Hiểu Tình lúc này nói, "Cô nương có biết lão đi đâu không vậy?" Long Ngọc nói: "Vừa rồi Cao Thiết Sơn có đến rủ lão đi một hòn đảo hoang ở Thái Hồ, nghe nói đó là nơi ẩn náu của Âu Dương Tuần." Từ Tông Kiệt cất tiếng cười ha hả, hoàn toàn không để ý gì đến lời nói của Long Ngọc. Long Ngọc đó bừng ngác mặt rồi nói: "Có phải công tử nghi ngờ lời nói của Tiễn Tỳ không?" Từ Tông Kiệt lắc đầu đáp: "Tại hạ nào lại không tin cô nữa, nhưng vì cô nương chưa biết tính của lão Tặc ấy vô cùng gian manh sâu hiểm." Cha ngừng lời lại qua người bước đến một tảng đá lớn, đưa mắt nhìn thái hồ trầm ngâm nghĩ ngợi. Lúc bấy giờ trăng hải còn sáng vàng vắt, trên mặt hồ rộng ba vạn sáu nghìn mẫu, như được trùm lên một bức thêu mỏng trắng xóa, mông lung xinh đẹp vô cùng. Thần Châu song sát đưa ánh mắt nhìn nhau một lượt rồi bước đến gần tiêu tâm kiền. Đông Phương hiểu tình, cất tiếng ho một tiếng rồi nói: Lão nhận thấy lời nói của Long Ngọc cô nương rất đúng chẳng hài thiếu hiệp có ý nghĩ thế nào. Tuy trong kiệt mỉm cười nói: "Nhĩ vị chưa quên phó hàng Thiết Quang Âm chứ?" Đồng Phương Hiểu Tâm lúc này nói: "Đó là một vật quý báu vô cùng trong võ lâm, ai mà không am mộ. Tuy nhiên giờ đây huynh đại lão phù đã không còn tha thiết như lúc trước nữa rồi, nhưng cũng không thể để cho toàn lão tặc ấy lấy đi mà giở vào nó vài xéo võ lâm thiên hạ." Vốn đại lão phu cũng muốn nhận đó mà trả cái thù bị lão ngầm ám hại. Tư Tông Kiệt cất tiếng than dài nói: "Hay như vậy không biết cá tính giang mạnh của thần lão tặc ấy đâu. Phô Hàn Thiếp Quan Âm thật đang ở trong tay của lão. Phô mà Âu Dương Tuyền lấy đi chỉ là đồ giả thôi." Thần Châu song sát kinh hoàng cùng hỏi: "Thật sao?" Tư Tông Kiệt nói: "Tại hạ dám quả quyết như vậy." Đồng Phương Hiễn Bạch lấy làm lạ hỏi, Phó Hàng Thiết Quang Âm đã ở trong tay của lão rồi, thì lão còn đến Thái Hồ làm gì? Thật lão không sao hiểu nổi. Tiêu Tông Kiệt nhìn thần châu sông sát rồi nói, nguyên nhân sâu xa thì nhất thời khó mà nói cho Minh Bạch. Nếu hai vị muốn trả thù, thì chúng ta cứ đi lại đây. Theo Tại Hạ đoán thì nội trong vòng sáng ngày mai, thế nào lão tạc cũng quay trở lại. Thần châu sông sát nếu không được Tiêu Tông Kiệt cứu nguy cho, thì thanh danh cả đời đã bị trôi theo dòng nước, nên mỗi lần nghĩ đến thì lại thấy hết sức căm hận Đào Như Hải, xem y như cái gai trước mắt, không thể không nhổ bỏ. Tư Tâm Kiệt biết song sát tính tình rất là ngạo mạn, chi bằng nhất thời thiếu thận trọng mà bị Đào Như Hải thanh toán ngầm, nên họ coi đó là một sự nhục nhã to lớn, không thể không báo thù. Chàng cũng thấy rằng Nếu không để cho Song Sát gặp phải một dấu đau lớn để diệu bớt tính kiêu ngạo thì đó còn là một mối lo lớn. Bởi thế khi Song Sát đồng ý ở lại thiên bình để chờ đợi Đào Như Hải thì Tiêu Tông Kiệt liền mỉm cười, nhanh nhẹn bước tới trước mặt của Lộng Ngọc và Triêu Vân, kề tai nói nhỏ với họ một hồi. Hai cô gái nghe xong vội vàng đỡ lấy lên ngọc hàng và đoàn thừa tiên hối hả bỏ đi ngay. Cái đó Tiêu Tông Kiệt cũng nhanh nhẹn lao người đi mất hút. Trên vọng hồ đài chỉ còn lại có thần châu song sát sừng sững giữa đêm khuya, tà áo không nớt tung bay theo gió. Sao sáng đầy trời nhấp nháy không ngớt, gió đêm thổi mạnh lạnh buốt cả xương tủy. Tiếng chuông chùa từ hướng Linh Nghiêm tự vọng đến, theo gió loan truyền xa tận khắp mù sương. Trăng lặn sao mờ, cả bầu trời đang đắm chìm trong màn đêm bao la. Bên dưới sườn núi, tiếng sóng trên mặt hồ không ngớt dỗ sào sạt vào mép bãi, nghe như tiếng thầm thì oán than. Bỗng đâu thần Châu song sát nhanh nhẹn quay người lại, cùng đưa mắt nhìn thẳng vào đám cây rậm rạp. Đông Phương Hiểu Tình cất giọng lạnh lùng nói: "Quân đế lão phu đã ở đây chờ đợi khá lâu rồi, sao đạo lão sư không bước ra cho quân đế chúng ta được gặp chứ?" Liền đó bỗng nghe một giọng cười ha ha. rồi có tiếng nói đáp lại rằng: Đôi tai và đôi mắt của vị vậy hết sức là thính nhạy, vừa nghe qua tiếng gió thì đã biết ngay vị trí của đối phương. Tần tuổi thần châu song sát gian lừng mấy lâu nay thật không qua tí nào. Cùng một lúc với tiếng nói, Đào Nhân Hải với dáng vẻ uy nghi vẫn theo đám người vừa bước ra. Đông Phương Hiểu Bạch lúc này nói: Đào lão sư Quan đại lão phu chỉ muốn giành lại công bằng thôi. Đào Như Hải cất tiếng cười ha hả rồi ngắt lời. <cười> Trong võ lâm chuyện phải trái rất khó mà bình luận, kẻ nào thắng là hơn, huống chi Đào Mẫu đối với nhị vị không hề có ác ý. Nếu nhị vị cho rằng đó là thù hằn thì Đào Mẫu cũng không biết làm cách nào hơn, đành thẳng thắn đón nhận vậy thôi. Ngụ ý của lời nói ấy càng đầy dáng ông cuồng kiêu ngạo. Thần Châu song sát nghe thấy xa sầm nét mặt, thái độ lạnh lùng ngay. Đông Phương Hiểu Bạch bỗng quát to lên: "Đào Như Hải, chân tài thực học của ngươi thì xoàng, chỉ ý vào âm khí tuyệt độc là thanh lâm tinh cầu thì to mồm cái gì chứ?" Đào Như Hải nghe qua không khỏi giật nảy mình. Suốt nửa năm trở lại đây, lão đã gặp rất nhiều thất bại chua cay. Ngài cả thê nhi bị người ta bắt đi đến giờ này vẫn chưa biết tung tích ở nơi nào. Khách trà lão căm hận đến tận xương tủy, mà trong lòng cũng ấm ngầm kinh hoàng tột độ, hơn nữa mấy hôm trước, lão còn bị một chàng thiếu niên che mặt ra tay làm nhục trước mặt cửu long giáo chủ phải bỏ chạy, cũng là một chuyện khiến cho lão nghiến răng căm hận mỗi khi nghĩ đến. Đồng thời lão cũng được biết sự tốt của Huyền Băng lão mỹ, tức là lão già quái dị tóc phủ tới vai kia, hiện cũng xuất hiện tại Thái Hồ. Lão dạy gió công cao tuyết, cứ theo tình hình mà nói thì tất cả yêu tà thuộc lớp già đã ẩn cư nay cũng sẽ ồn ồn kéo trở ra. Bước đường ngày mai sẽ đầy những gian nan nguy hiểm, khiến cho lão không khỏi hết sức là lo âu và canh cánh ở bên lòng. Hai tháng gần đây, số tóc trắng trên đầu của đạo nhân Hải mỗi ngày mỗi nhiều, chứng tỏ trong lòng lão ta hết sức là phiền muộn. Tình thái hiện nay cho thấy Từ phây lão tỉnh ngộ quay đầu là bờ, còn không thì tất sẽ lâm vào tình trạng lở leo lưng cọp không dám xuống nữa. Sắc mặt của Đào Nhân Hải bỗng trở nên hầm hầm tràn đầy sát khí lão nghị. Nếu không làm thì thôi, mà làm thì phải làm cho tới cùng. Mô sự tại nhân mà thành sự tại thiên. Nếu ta cứ rụt rè thì é e rằng mãi cũng chẳng thành công được. Nhị đoạn lão tà cứ tiếng cười cuồng dại dằn nói. <cười> nói ra dòng chi làm trò cười cho bổ tiểu nhân vô sĩ, nhĩ vị hãy ra tai cho rồi. Nó dứt lời lão trợn tròn xe đôi mắt cọp, dáng điệu vô cùng uy nghi. Âu Phương Hiểu Tình đưa chân bước tới một bước rồi từ từ nâng cao đôi chữ lên, đào như hải ngoài mặt, tuy tỏ ra ung dung, nhưng đứng trước đại địch ở trong lòng không khỏi hết sức là căng thẳng. Gió đêm thổi mạnh, trên đỉnh Thiêu Bình tràn ngập không khí chém giết sùng sự. Bên ngoài một ngôi chùa tọa lạc tại Cẩm Thiên Bình Sơn, 10 dặm về phía nam, có hàng giàn gốc cổ thụ cao chọc trời. Bóng trăng soi trên cành lá của những cây cổ thụ tạo thành những bóng đen loang lổ trên mặt đất. Đêm khuya tĩnh mịch, chỉ nghe tiếng gió thổi rì rào. Bỗng đâu có một bóng người lướt nhanh trên nền trời rồi đáp nhẹ nhàng xuống một cây cổ thụ cành lá cong quẹo. Y được trùm kín trong một lớp vải đen chỉ còn lộ ra cánh tay ở bên ngoài, mới nhìn qua chẳng khác gì một con yêu tinh nơi quan du dáng vẻ trông thật vô cùng ghê rợn. Bóng co tiếng quát to lên rằng: "Lũ yêu ma mà, mà còn dám ngông bảng tự hay sao?" Cùng một lúc đó thì tiếng quát có hai gã đàn ông đứng tủi mặt mày quái gì. Tay cầm trường kiếm lướt thẳng tới. Người che mặt áo đen vừa xuất hiện cười một nụ cười sâu hiểm rồi nói. Mau vào gọi vô tình tú sĩ ra đây chịu tội đi. Gã đàn ông đứng phía bên trái dùng thanh trường kiếm lên chém vào người che mặt. Đồng thời quát lên rằng với tài nghệ của ngươi nào đáng đến đây ngông cuồng mau đỡ đi. Vừa nói yên vừa thì người áo đen đã nhanh như chớp chộp lấy thanh kiếm của y kéo về phía mình, đồng thời dùng mạnh trở lại. Tức thì cùng với một tiếng gào thảm thiết, thân hình của gã đàn ông ấy đã ngã lăn ra đất, thanh trường kiếm của y cắm vào ngực của chính y, máu tươi phun ra xối xả, chết ngay lập tức. Gã còn lại trông thấy thế không khỏi kinh hoàng thất sắc, quay người định bỏ chạy đi, nhưng có một luồng kình phong Từ phía sau ập tới, gã cảm thấy vô cùng đau đớn không kìm được bắt tiếng la thảm lên, thì ra đôi vai của hắn đã bị người cha mặt bốp gãy hết xương cốt rồi. Người cha mặt cất tiếng cười nhạt rồi nói: <cười> "Ngươi còn giữ được cái mạng mau chạy vào trong rồi trốn ra đây nhanh lên." Bỗng từ trong lùm cây rậm rạp có nhiều bóng người bước ra. Nhìn kỹ thì thấy đó chính là năm người khỏe mạnh nhưng không thấy bóng dáng của bọn vô tình tú sĩ ở trong đó. Người đi đầu mình mặc một chiếc áo dài trắng, sắc mặt tái nhợt như một tờ giấy, răng hô lộ ra bên ngoài trông hết sức là ghê rợn. Cái đó là một lão già thấp bé, tóc tai rối bù, với cầm có một chùm sâu ngắn, đôi mắt chua không ngớt chớp chớp. Phía sau hai lão già đó là hai gã đàn ông khổng lồ, mặc áo vàng, một áo đỏ tay cầm một ngọn phướng dường lên, trông chẳng khác gì là hai cái sát chết khô. Sao chót hết là một người đàn bà da trắng như tuyết, tuổi trên dưới bốn mươi, nhưng hãy còn duyên dáng. Mình của y thị mặc chiếc áo ngắn đen bó sát thân hình, đôi nhũ qua nhô cao, những đường công trên thân thể hoàn toàn được lỗ liễu. Gã quái nhân áo trắng gặn giọng nói, khả khen cho thằng nhãi kìa, dám đến đầy giả mà giả quỷ sầu. Ngươi hãy gỡ cái khăn che mặt xuống rồi sư tôn họ bằng không. <cười> Lão phù dung chứng đánh chết người lập tức vào còi. Người che mặt cất tiếng cười lạnh lùng đáp, "Ta dám chắc ông không thể đánh chết được ta. Huống chi ta đến đây cũng không phải muốn gây sự với năm vị. Cả năm vị đều là người xa lạ, chắc đều là yêu ma với mấy vấn thần vào giang hồ có phải không?" Quái nhân mặc áo trắng quát to lên rằng, "Cầm miệng!" Nếu bọn lão phu sưng lái lực thì có lẽ người sẽ sợ đến mà giáo mặt chó ra mà chết đó. Người cha mặt cất tiếng cười khinh nhạo rồi nói: "Đã sợ thì không đến, lời nói của ta có đúng vậy không?" Đôi mắt của quái nhìn áo trắng trợn to lên rồi nói: "Lão phu là thôi mạn vô thường Diên Tông Nam." Lão lại chỉ về phía những người kia và nói tiếp: "Lão thập bé là minh kha di quân kha dục, người to lớn là thiên tàng tinh tả phi lòng." và địa sát tình trùng chấn dạ. Cô nương đó chính là mây dung xà nữ thôi nhân nhân. Người cha mặc nghe xong cất tiếng cười to nói: <cười> "Tần tuổi của các vị thật là xa lạ với ta. Hôm nay ta đến đây chỉ muốn gặp bọn vô tình tú sĩ. Các vị mau tránh ra, đừng làm mất thời giờ của ta nữa." Thực ra tên tuổi của Nam Quan Vũ Hùng rất nổi tiếng. Người cha mặc lẽ nào lại không biết y chỉ giả dở như vậy? Dương Tông Nam nghe qua lời nói đó thì hết sức tức giận, lão cười nhạt nói: <cười> "Muốn gặp bọn người vô tình tú sĩ cũng chẳng khó khăn gì, chỉ cần đánh bại được viên mẫu là được." Ngay lúc đó thì mây dương xà nữ thôi nhân nhân lao thác người tới, dùng cánh tay ngọc lên chụp thẳng vào mặt của người cha mặt, đồng thời cười giòn nói: "Ngươi không dám cho người ta thấy mặt hay sao?" Chỉ lực của bà ta rất trong gió nghe vèo vèo, một mùi thơm tỏa ra ngào ngạt. Năm ngón tay của Thôi Nhân Nhân chỉ còn cách khuôn mặt của người cha mặt không đầy một thước thì bóng bà ta như bị rắn độc cắn phải, vội đảo người quay trở về, miệng khả rên rỉ, chân loạn trộn phải mất một lúc mới đứng vững được, mắt lộ vẻ giận dữ kinh hoàng. Vì vừa rồi bà ta bị một chưởng chỉ lực bắn thẳng vào nhũ hoa làm cho khắp người tê dại, chân lực cũng tiêu tan mất, mặc vô bà đứng lại trên mặt đất rồi mà cảm giác tê dại ở trong người vẫn không hết mà trái lại còn gia tăng thêm nữa bà ta không khỏi hết sức kinh hoàng nên trong chốc về phía người che mặt người che mặt lạnh lùng nói hoàng có đầu nợ có chủ ta chẳng có liên quan gì đến năm chị nếu năm chị cố tình gây sự khó dễ với ta thì bắt vuông ta phải thất lễ đâu thế người đến đây vì lễ mổ hay sao cùng một lúc với giọng nói lạnh lùng ấy Năm bốn người lúc nhanh đến chính là bọn vô tịnh tú sĩ, Huyền Băng lão mỹ, Bắc Quốc Song Ma và lão nhân tóc dài chấm dài. Vô tịnh tú sĩ đưa ánh mắt nhìn khắp trên dưới của người cha mặt một lượt. Người cha mặt liền lên tiếng nói: "Ta đến đây chính vì ngươi. Ngươi là ai?" "Ta là Lôi Kim Hành, đến đây theo lệnh của lão gia tử, tức là đạo Như Hải lão nhân già." Vô tịnh tú sĩ kinh ngạc, nhưng cái đó lên cất một tràng cười dài và nói: "Người thốt là to gan dám tới đây gặp Lê Mẫu." Người cha mặt cười nhạt đáp: "Tình hay không là tùy ngươi." Đào lão gia tử tà nói trước nay, lão gia tử vì pho hàng Thiết Quan Âm mà phải chịu hàm oan. Do đó lão gia tử nhất định phải tìm hiểu cho ra sự thật, không cho bất cứ ai nhúng tay vào chuyện này. Như vậy lão gia tử có lời khuyên các người trước khi trời sáng nên rời khỏi chốn thị phi này. Do Tần tố sĩ ngắt lời nói: "Nếu lệ mổ không bằng lòng thì sao? Nếu thế lão gia tử sẵn sàng chờ đợi các ngươi trên đỉnh Thiên Bình Sơn để giải quyết chuyện này trước khi trời sáng." Người cha Mạc nói tới đây thì ngừng lời lại một chút, cười nhạt rồi nói tiếp với giọng hết sức là khinh nhợn. Ah, "Lão gia tử còn nói chỉ sợ các ngươi không có gan thôi." Giật lời y giọt mình điên mất. Do Tần tố sĩ và lão nhân tóc dài chấm dai. cùng quát to lên một tiếng, rồi dung trưởng ra gây thành một luồng gió lốc cuốn thẳng theo bóng người che mặt. Nhưng người che mặt đã nhanh nhẹn dùng thế thần Long phi thiên, nhào lộn trên không thân mình giữa lưng chừng trời, rồi tiếp tục giọt ra xa ngoài 10 trượng. Do tình tú sĩ vừa thu chúng trở về thì bất thần lần nghe tiếng cười lọt vào tai, đồng thời lão lại bỗng cảm thấy qua mắt, sau đó bóp bóp hai tiếng Quả ra người che mặt đột ngột quay trở lại y thần tốc đến bên người của vô tình tu sĩ, tát vào mặt của ông ta hai cái bạt tai hết sức lão nặng này. Vô tình tu sĩ vừa đau vừa nhục, lão dũng hết sức bình sinh xâu ra hai chữ vào ngực của người che mặt. Cùng lúc đó lão nhân tóc dài chấm dai đứng kế bên hồng lão cũng công ra hai chữ nhắm vào người che mặt. Nào ngờ người che mặt đã nhanh nhẹn lách mình đi. y lực thẳng đến sau lưng của thiên tạng tinh và địa sát tinh, tung ra hai chưởng đẩy hai gã, hai luồng kình lực của vô tình tú sĩ và lão nhân tóc bạc chấm dai. Thiên tạng tinh và địa sát tinh bỗng cảm thấy trước mặt sau lưng đều có kình phong chưởng lực không kịp suy nghĩ, liền dồn hết sức bình sinh tung chưởng ra, ầm ầm, mấy tiếng, hai gã bị hất văng ra xa, xương bả vai xuất nữa đã gãy nát. Cố gắng rùng chân đứng vững lại, hai gã căm hờn nhìn chòng chọc vào vô từng tú sĩ, già lão nhân tóc dài chấm dài định gây sự. Huyền Bang lão mị vội vàng lên tiếng nói, đều là hiểu lầm cả, xin nhịn vậy chớ có tức giận. Dưới ánh trăng mờ, người cha mặt giọt người lao đi thật xa cất tiếng cười to nói, tốt nhất các ngươi nên cốt khỏi nơi này trước khi trời sáng, kẻo lại mang họa vào thân đó. Tiếng nói chưa dứt thì bóng người Cố Y đã mất hút. Thôi mạng vô thường Diên Tông Nam gầm lên một tiếng rồi phi thân đuổi theo. Cả đám còn lại sao cũng thoáng ngơ ngác cũng liền chạy theo tức tốc. Dần trăng đã lặng, sao thưa đã chìm sương trắng phủ mờ cả bầu trời cao. Trên đỉnh Thiên Bình Sơn gió lạnh bốt cả da thịt, rừng thông reo rì rào. Bão lũ yêu ma ùn ùn xuất hiện làm cho không khí trên đỉnh núi lại ngột ngạt thêm mùi xác phàm. Tại giọng hồ Đài thần châu song sát và hổ chưởng Kim Đao Đào Như Hải đông trong mặt nhau mà thủ thế, chờ đợi bùng nổ một cuộc xô sát ác liệt. Từ phía sau Đào Như Hải bỗng có bóng người lách mình tràn tới nói: "Giết gà hà tất phải dùng đến đao mổ bò, xin lão gia tử Hải để cho thuộc hạ đối phó được rồi." Tiếng nói vừa dứt thì người ấy đã lao vút tới phía Đông Phương Hiểu Tình, dùng cả song chưởng lên đánh một đòn thật ác liệt. Tức thì một tiếng gào thảm thiết từ miệng của người ấy, hắn bị hất bắn trở về rơi xuống đất nghe một tiếng bụp rồi chết tốt. Đào Như Hải đưa mắt nhìn kỹ thì thấy thất khiếu của hắn đều trào máu đen, tứ chi gãy lìa rơi xác trên mặt đất. Với đôi mắt của Đào Như Hải chỉ nhìn qua Hai huynh đệ của thần Châu song sát bài thoát thân vừa tới, chứ chưa kịp nhìn thấy họ đã ra tay như thế nào cả. Bởi thế lão ta không khỏi thầm kinh hãi cười nhạt nói: "Quá là hết sức ác độc mà." Đông Phương Huyễn Bạch lên tiếng nói: "Hai tiếng ác độc phải gắn cho ông mới hợp. Huynh đệ chúng tôi, lão phù tùy xuống tay nặng này nhưng chẳng hề sát hại ai mà không có lý do. Chẳng hề ai xúc phạm đến thần Châu song sát này thì chỉ có đường chết." Nếu không như thế thì cái tên truy hồn ác khách và La hầu độc phán chẳng quá ra là những cái tên rỗng hay sao? Quá là ăn nói lường lủi mà. Tiếng nói vừa dứt thì quỷ ảnh tử Cao Thiếp Sơn đã nhanh nhẹn lướt tới như một luồng gió. Đông Phương Hiển Bạch cất tiếng hùng lạnh lẽo rồi đưa chưởng phải quét ngang qua. Cao Thiếp Sơn lách mình tránh ngang rồi tràn tới bên cạnh của Đông Phương Hiển Bạch, đưa tay trái chặt vào đối thủ hết sức là nhanh nhẹn. Đông Phương Hiển Bạch vừa nhìn qua đã nhận ra ngay đối phương chính là Cao Thiếp Sơn, nên lập tức có ý muốn là giết chết hắn. Vì thế trưởng dờ rồi của ông ta chỉ là hư chứng, và khi Cao Thiếp Sơn vừa lắc mình tránh đi, thì thân người của Đông Phương Hiển Bạch cũng lao theo ngay, rồi nhanh nhẹn đánh thẳng vào lưng y một đường hết sức là mạnh mẽ. Khi trận lực vừa chạm vào người của đối phương thì Quỷ ảnh tử cao thiết sơn liền nhanh như chớp nhảy lùi về phía sau, nhưng khi hắn vừa đứng yên lại thì sắc mặt đã biến đổi một cách tệ hại. Lão ta lão đảo hai ba lượt rồi té sấp xuống đất, máu bầm từ miệng trào ra như suối. Đào Nhân Hải trông thấy thấy hết sức kinh hoàng, thì ra cao thiết sơn có ác tâm, nên đã dụng thất độc công lực trong thập thân toàn bộ công lực bên chuyển trái, định đánh ra một thế giả là giết ngay được đồng phu Nguyễn Bạch. Nào ngờ Đông Phương Hiển Bạch tài nghệ cao cường hơn ý một bậc, hơn nữa lão cũng tập trung hết sức lực đánh ra một đòn đó. Nên thất độc công lực của Cao Thiết Sơn bị hất ngược trở về, khiến cho máu huyết trong người của Y bị cuồng loạn và tràn vào bản phủ. Cao Thiết Sơn hại người không được, mà trái lại còn rước quả vào thân. Đấy âu cũng là quả báo nhãn tiền, nên hắn mới rước lấy một cái chết vô cùng thảm thiết như vậy. Đông Phương Hiển Bạch tùy đánh chết được Quỷ Ảnh Tử cao thiết sận, nhưng chân lực ở trong người cũng đã hao hụt rất nhiều. Mã huyết trong người đảo lộn, sắc mặt trở thành trắng nhợt như một tờ giấy trắng. Kỳ hồn ác khách Đông Phương hiểu tình, biết người đại đệ, đệ của mình bị nỗi thương khá nặng nên không khỏi cao đôi mày, nhanh nhẹn tràn người tới che trắng cho người đệ, rồi cười nhạt nói: "Đào lão sư, Bọn chúng đều là phường vô danh tiểu tốt, hà tất phải xua chúng ra chịu chết làm gì như thế chứ?" Đào Nhân Hải lúc ấy sắc mặt càng đầy sát khí, cười nhạt rồi nói: "Đào Mỗ không còn khoan dung nhân đạo được nữa rồi." Mới bóng đầu lúc ấy có nhiều bóng người cũng ồ ồ kéo tới chính là bọn người của vô tình tú sĩ. Đào Nhân Hải đưa mắt nhìn thì không khỏi kênh hải thầm kêu khổ ở trong lòng. Ánh bình minh đã ló dạng, Nhanh thấy giá sắc mặt của bọn người vô tình tú sĩ đều lạnh lùng như băng giá, nhìn chằm chằm vào Đào Như Hải, Thiên Tạng Tinh Tả Phi Long nhìn vô tình tú sĩ rồi hỏi: "Lão ta có phải là Đào Như Hải không vậy?" Vô tình tú sĩ gật đầu nói: "Đúng vậy, hắn chính là Đào Như Hải đó." Đô. Đôi mày chổi sợ của Tả Phi Long nhướng lên cao lão quát hỏi: "Này Đào Như Hải, còn thằng lấy kiếm hành đấu rồi?" Đào Như Hải nghe qua không khỏi giật mình và đang định lên tiếng trả lời thì bỗng nghe có một giọng nói nhỏ nhưng mũi kêu lọt vào tai. Đào huynh, vô người này đều cho rằng pho hàng thiết quang âm là do ông đàn thất giữ đó, vậy nếu không diệt trừ chúng đi thì hậu quả khó mà lường được. Giữa lúc hỗn sống này Đào Như Hải không thể nào phân biệt được tiếng nói đó là của ai, nhưng thuộc truyền âm nhập mật ấy nếu không phải là người có công lực cao siêu thì nhất định không thể nào làm được. Lão ta không biết đó là bản hay thù, nên nhất thời không khỏi đứng từ người ra. Tạ Phi Long trông thấy thái độ của Đào Như Hải thì lại tưởng là lão ta khinh thường mình, nên tức giận bừng bừng vùng xung trưởng lên đánh mạnh một đòn ra. Đào Như Hải bỗng thấy đối phương đánh mình thì cũng không kèm nửa cơn tức giận, vùng trưởng đánh ra. Chưởng của lão mạnh mẽ khí thế muốn xô bạc cả núi đôi. Bên trong lại kèm theo chính mũi độc châm, mắt thường khó mà nhìn thấy rõ. Âm một tiếng thật lớn, tả phi lông lão đảo, y cảm thấy chính đại quyệt trên người đều bị tê buốt, y gạo lên một tiếng lớn, rồi tay chân đều mềm nhũng, té lăng quay ra đất, chết tốt. Quý tính giả thần mến, nhất trưởng đồ lông phần thứ bảy mươi, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dựng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 71 trong chương trình kế tiếp Chư Vũ Sinh tạm biệt.